các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sai một ly đi một dặm, chị quyết nói đúng. Người đàn bà đánh ghen chồng là cái điều hợp lý vì chồng mới thường hay lăng nhăng, chứ mấy khi vợ nó lăng nhăng. Đàn bà có chồng đèo bổng, phải đánh nguyên thì hàng xóm láng giềng người ta mới động lòng thương hại. Còn bây giờ, chị quyết mang tiếng là lẳng lơ thì chẳng những người ta không thương mà người ta còn khinh chê nữa. Mình làm công tác bí mật mà hàng xóm yêu thương. Thì hàng xóm mới che trở mình Chứ một khi hàng xóm ghét bỏ mình Thì mình sống ở đây làm sao được nữa Cụ thể là chị Quyết Từ nay mặt mũi nào mà gặp bà vị bên cạnh Thật là vụn tính quá Mão ngẩn lên chấn an kiệt Anh cứ yên tâm Tôi sẽ có cách nói với bà vị Lúc nãy bà ấy mắng chị Quyết Chẳng qua là vì bà ấy thương hại tôi mà thôi Hậu nhịn không được Chạy lại gần hai người và nói Vẫn biết thế Nhưng còn tôi với anh Kiệt thì, thì sao bây giờ? Từ nay hàng xóm mỗi lần mà thấy tôi với anh Kiệt, họ nghĩ như thế nào? Mẫu đứng dậy nói ngang. Thì từ nay chị với anh Kiệt cần cẩn cảnh giác hơn, đừng có để ai nom thấy hai người nói chuyện thân mật với nhau nữa. Lâu ngày rồi thì người ta chả thấy gì thì người ta sẽ quên đi. Dứt lời, Mẫu khành khạc bước ra ngoài, biết chắc Hậu và Kiệt đang căm hận trông theo. Mẫu đứng nhìn hai bên con hẻm vài người tò mò thấy Mão, vội té nhị thụt vào trong nhà để tránh cho Mão khỏi ngượng ngùng. Họ tưởng Mão xấu hổ vì vừa bị mặc sử. Nhưng họ lầm, Mão có xấu hổ đâu. Chính Mão đã bày ra cái trò này thì còn ngượng gì nữa. Người xấu hổ từ nay chỉ là họ bà thôi. Mão thả bộ ra đầu ngõ, leo con dốc ngắn lên đường chính. Sau lưng có bà nào hóm hỉnh vừa đọc lớn câu thơ có để Mão nghe thấy. Thế gian một vợ một chồng mà chỉ riêng nhà Táo mà hai ông một bà. Dĩ nhiên Mão nghe thấy chứ, nhưng Mão thản nhiên lẳng lặng bước đi. Lòng Mão lúc này đang nhức buốt vì thất tình, có sá chi vài lời chọc ghẹo của kẻ ngoài đường. Hậu khứ từ tình yêu của Mão, tất nhiên Mão rất buồn, nhưng không giận, vì cho rằng Hạo thật sự chưa muốn lấy chồng như cô từng nói với Mão. Nhưng Hậu khước từ Mạo để yêu Kiệt thì Mạo thấy nhục lắm, bởi Mạo đã thua một thằng tình địch mà Mạo vốn đánh giá rất thấp. Mạo hình dung lại cái cảnh tượng nhức nhối mà lúc nãy chính mắt Mạo chứng kiến, Hậu với Kiệt ngồi sát bên nhau trên giường. Mạo tức quặn thắt như trái tim vừa rớm máu. Kiệt giả vờ ốm để trốn việc, quay về nhà với Hậu, còn Hậu thì giả vờ đánh gió để được ôm lấy Kiệt. Lời bà vị lúc nãy vẫn còn văng vẳng bên tai Mão Cô còn trối nữa à Chính mắt tôi non thấy cô đánh gió cho ông Kiệt nhé Thiếu điều à Ông ấy ú cái mặt vào Và vũ cô ấy Chào hồi Cuộc đời sao lại đắng cay đến thế Chúng nó nhởn nhơ ngay trước mắt Mão Như thách thức Giờ phút này Chính lúc này khi Mão đang thất thiểu ngoài lề đường Để nghiền ngẫm về nỗi bi thương của mình thì biết đâu hai đứa chúng nó chẳng đang âu yếm nhau một cách ngàn nhiên tại nhà. Mạo chớp mắt mấy cái, dường như có đôi dòng lệ sắp ứa ra. Hơn lúc nào hết, Mạo mong gặp Lê Tiến càng sớm càng tốt. Mạo sẽ xin thành bộ bố trí công tác cho Mạo đi nơi khác để khỏi phải nhìn thấy những cái cảnh trái tai gai mắt của kẻ thù diễn ra ngay trong cùng một mái nhà. Huống chi, Mạo không thể chấp nhận một thằng mê gái như kiệt mà nắm chức bí thư lãnh đạo chi bộ. Mạo sẽ ra đi, đi đâu cũng được, miễn từ nay không trông thấy mặt Hạo và Kiệt nữa. Mạo căm thù thực dân Pháp, nhưng xét ra mối thù ấy chỉ âm ỉ, chứ chưa bao giờ bùng lên mãnh liệt như Mạo đang căm thù Kiệt và Hạo. Mạo đâm ra hối hận, vì lúc nãy trong cơn ghen đã không tát cho Hạo mấy cái cho sưng vêu cái mặt dày của con đàn bà khốn nạn ấy lên. Mạo có đánh Hạo thật đau thì cũng chả sao bởi đánh ghen là chỉ thị của thành bộ. Bây giờ nghĩ lại thì Mạo thấy mình vẫn còn yếu đuối, vẫn hữu khuynh, vướng mắc tình cảm tiểu tư sản nên chưa dứt khoát được. Mạo đã được học bao nhiêu tài liệu dạy rằng đối với kẻ thù nhất định không bao giờ nương tay. Như thế có nghĩa là Mạo vẫn còn yêu, vẫn còn hy vọng. Người chung quanh cười Mạo là thằng chồng đần độn cũng đúng, bởi bắt được vợ ngoại tình mà không giáng trừng phạt chị cười đồng vài câu phù vơ. Đi lang thang theo lễ đường một lúc, Mãu chán nản quay trở lại. Từ xa, Mãu đã thấy bà vị đứng ở đầu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net